Linh của các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Dạng núi này cao chót vót, chỗ rừng thành, chỗ lồi lõm, mây giờn dưới thoai thoải hơn vài trục sải. Các bắt ba điều khinh công lại nhờ cây rậm trèo lên êm ru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 Vừa dứt lời, một đôi chim chào bẻo từ trong tán cây sau núi bay xẹt qua chỗ bà người vừa nấp, bay xa ra ngoài thung, lẹ như chớp, vọ minh thần thả vụt trong một lưới dào đánh xuống mặt cỏ vòng ngược lên, hất bay đầu hai con chèo bẻo rồi lại đâm bổ xuống dưới đất mới quay về tay của vọ. Trần nghe tiếng chó sủa phía dưới, cả ba nhìn theo phía bắc núi, bỗng thấy một bầy hơn 30 con rơi xuất hiện bay đảo loàng hoàng nhìn tới chỗ mấy con vật ẩn bất thần, cạch một tiếng rào trào tàn cây lay động từ trong khóm lá xanh vụt nhô ra một bóng trắng toát siềm y phấp phới đậu trên ngọn cả kheo ngất nghều sửng sững, lấp ló giữa các tàn cây sao một cái nó đã lại hộp mất dạng mười khắc lại nhô vụt lên cách không đẩy bốn mười giải nhanh như cắt, cô gái quỷ dơ búa định thả nhưng võ lẹ tay tóm ngay được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 Quý Nương lập tức nhảy vào xuống ngọn cả kheo, xô rời rời độc xạ rượt gấp. Chẩn nhiều cây cối rậm rạp, bọn minh thần thừa biết đang rút trước tầm súng của địch hết sức nguy hiểm, nên cứ lao vào các các cổ thụ bờ bụi, nhưng cả ba cùng nấp kín chưa chịu lộ diện, rời rời ác điểu bay đuổi, sức phản tốc nhanh như tên bắn. Thoát cái đã có mấy bầy vượt lên trước ào ào chặt đánh. Lần này chúng lại tinh khôn toàn lên trên trốc tàn cây, bất thần đâm bổ xuống. Nhưng bọn võ minh thần đều có bản lĩnh, toàn dùng phản phong đào búa chém. Chìm rơi cũng chẳng làm gì được. Ngại nhất đạn địch, trước sau đều vừa tầm, nếu ra chỗ trống. Võ minh thần ngoái dòm lại, bỗng thoáng thấy bóng hấp huyết quỷ nương chập trờn ẩn hiện giữa các tàn cây.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 Xa khoảng kia có mấy mặt đều trống đấy, nhất định có bọn quái nấp sau cột gò bên trái kia. Ta cứ chạy xông vào giữa mấy cột gò, nhưng mà phải khiên, cuốn giáp như chúng cứu mấy con vật đấy được chứ. Cô gái quỷ gật đầu, dịch đã tới khoảng trống, Võ Minh Thành xuất hiện, lập tức quát về ngựa lao thẳng ra, còn mình nhảy vọt tránh sang trái, cốt hứng mấy phát đạn đầu cho cô gái quỷ, quan kinh vọt ra.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 Chỉ nghe đoàn đoàn hai tiếng liền mấy phát nữa bắn trúng Khiền võ cứ lăn vẹo vẹo Còi hết sức đẹp mắt Kế tiếp liền là quản kinh Kinh cũng quất ngựa rời yên Động tác giống hệt tiểu chủ Mặc cho đạn cứ bắn Võ Minh Thần Quản kinh dạo lần sang thập vạt Đại Sơn Tìm chua núi Mã Đầu Quảng Tây Đã được viên chúa xoái miền 10 vạn núi truyền cho phép đánh khiên này Vòng lúc tung vây Bị vãi đạn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 Tấm giáp pháo lại rộng như tấm chăn vừa vụt ra đã trùm như tổ kén, đỡ liền mấy phát đạn luôn. Riêng bạch hắc cẩu cứ len lỏi dọc chân núi bờ bụi, vọt song song với cặp ngựa, chỉ thấy ba bóng cuộn tròn khiên giáp lào đi chành trách. Bất thần võ né khiên bắn vãi lên trên núi mấy phát, kinh xoay mình nổ trúng ống quần của quỷ nương. Thất kinh, mũ quái nữ vội xẹt vào chỗ khuất nhưng vẫn đủ tài bắn ra bà phát trúng cả ba mục tiêu dị động. Nhưng cả ba đều có khiên giáp chè kín, không ai bị thương. Bọn minh thần vội hú gọi mấy con vật, nhất đoạt nhảy lên lưng beo, ngựa phì như gió. Ngại quái nữ đi dọc chân núi, ba người chạy xẹt trách xa xa, qua mấy giải thông gõ nữa thì lại đụng rặng núi đá chạy vòng cung điện ngày phía trước.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 Sế tạ có mấy trái gò đời sinh, thưa có non mơn mởn, bên hữu núi đá dựng thành cao vút, mây trắng ngang dượn, phía trước có một con thác vắt từ trên núi xuống như dải lụa bạch trên trời buông xuống, coi vô cùng hùng vĩ. Ba người chạy kiệu nhỡ đang ngắm cảnh, thình lình nghe tiếng càn tây trống tây dập rỉnh xa xa, ngạc nhiên đi tìm quang nữa, bỗng nghe tiếng càn đồng Nơi hiệu trùy phòng Rồi tiết trên rạng gò Đổi bên vụt nhu lên nhiều bóng Nhân mã lố nhố Cao vọt hẳn lên Lại có bóng tán vàng tàn tía đi vụn vụt Ba âm ba diện ma quân Rút mau Võ Minh Thần vừa bật khẽ Bỗng nghe điển mấy loạt súng nổ Cô gái quỷ la lên một tiếng Lào đảo muốn rụi trên lưng con bèo Thất kinh Võ Minh Thần vừa lướt ngựa lên Vừa nói Khiền giáp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 Không dám chậm trễ, võ minh thần xẹt luôn một tay túm vội lấy lưng của cô gái, kéo tóc sang lưng ngựa. Một tay cầm mép giáp giúp choàng quanh mình nàng, còn thừa ít choàng thì choàng cả ngoài kiên mà lo lắng. Cô nương, cô có sao không? Cô gái chợt dẫy lên, trực nhảy trồm xuống nhưng không nổi, phải tựa vào võ, thở dốc mà phiểu phạo. Nó bắn bất ngờ, hình như vào gần nách rồi. Võ đưa mắt nhìn, thấy bóng nhần mã phi ào ào vãi đạn. Cùng còn cách độ hai ba bộ nữa, nhưng lại xế đằng sau. Biết tình thế nguy ngập, võ Minh Thần giữ chặt cô gái trong lần áo giáp, dục ngựa phì như gió thẳng phía trước. Lần sau bở bụi gốc cây gần núi, đạn bắn đi đẹp vãi cả vào mặt khiên. Quản kinh thấy quân giữ đổ tới, lập tức vọt ngựa lên, chia súng bắn cản.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 Thầy cho võ nhìn ra, thấy quần mã lố nhố chạy xé ngang thông ảo tới. Cứ cách khoảng lại có một toán mai phục riêng, toán khố xanh khố đỏ, xà cạp, trắng, toàn áo nâu, nón chóp như lính thú thời xưa. Giữa quần mã nhô hẳn lên bóng tàn tán dập dờn, võ minh thần bất giác kinh dị. Lạ thật, sao y lại có thể biết được lộ trình của ta mà chặt bắt?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 không còn hơn trăm thước nữa mỗi phía, muốn chiếm điểm tựa chống cự, trở tiểu thảy, cả khu trấn thác này chẳng có điểm nào tốt có thể che cả người và vật được. Quan kinh quay họng súng định bắn, Võ Minh Thần giữ cô gái ngẹo đầu, ngất tự khắc nào rồi. Luồng nhãn tuyến của chàng trai quét tia vòng rộng, rừng chân thác bạc. Đúng lúc tiếng ngựa cập kề, chàng trai chợt lóe ngay ra một kế, trở vọt về phía chân thác buồn gọn. Độn Thủy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 Quảng kinh nhanh lắm, phóng vụt theo, mất hút liền. Cả vùng sơn lâm, cây cối, quần hồ đạn nổ như vụt chìm vào dĩ vãng. Hai thầy trò võ minh thần nhắm nghiền mắt, có cảm giác rơi vội vào một thế giới khác đời nào. Thế giới chỉ có tiếng tác đổ âm âm như tiếng thiền bình vạn mã. Sực nước từ lưng trời đổ xuống mạnh lạ thường, tượng chừng đánh quỷ một con ngựa xuống.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 chạm ngay phải đầu con ngựa. Cả mừng, võ thọc mạnh mũi dù làm hiệu cho quản kinh. Trong bóng tối, mảnh nước, kinh nắm được mũi dù võ móc cán vào cổ của mình, dục ngựa đi sâu thêm nữa. Vũng nước lồi lõm, ngựa đi chật vật hết sức. Nước đổ xuống mặt khiên ầm ầm như khua chiềng đánh cổng, âm thanh kỳ lạ. Mảnh tác này chiều dày đến 4-5 thước. Võ nghĩ thầm, càng vào trong càng đỡ hẳn, Chừng đụng chân núi sẽ hay thôi. Ben cứ dụng ngựa đi sâu một hai thước rồi bốn năm thước. Áp lực cứ nhẹ dần. Bụng võ minh thần cảm rõ con ngựa đang bước khảnh khạng nặng nề chợt nó trồm lên. Võ cảm rõ nước vụng hạ xuống và rầm rầm mảnh tắc đổ mặt khiên vụt biến mất đầu mất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 Nhưng hương thơm thoát túc làm cho hai người nhẹ hẳn nỗi sầu dương thế. Tự mình đang gạn lòng trần đụy đi vào cảnh sắc bồng lai. Cả một vùng mọc đầy thủy tiên hoa nở trắng mờn bạt ngạn sơn dã với những loại hoa khác muôn màu cách chỗ người ngựa đứng gót trăm bộ. Ngày trước cửa hang có con đường mòn chạy qua hai bên trồng đầy thủy tiên và xa xa lối mòn chi chít như bàn cờ. Mỗi lối lại trồng một thứ hoa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 Bỗng cô gái thở phào, cửa mình u ớ, Võ Minh Thần chợt nhớ thực trạng, vội dục ngựa chạy dọc lối mòn, băng qua suối ráo rác ngó quanh, Quan Kình vọt đi trước, được chừng 150 bộ, bỗng ỳ dừng lại mà vẫy, võ phi tới, mới hai chân núi chỗ này có một cái hốc khá rộng. Không chậm trễ, chàng trai bỗng luôn cô gái nhảy xuống chạy vào trong hốc, hành trang ướt hết. Quan vơ lá trải tạm cho võ đặt nặng xuống.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 cao và nàng cười bẹo thấp, cứ theo dấu đạn hình như đạn đi ra đằng trước ngay tại nhũ hoa. Võ thoáng bối rối, mấy mạnh tay cởi áo sa tanh, nách áo đẫm máu trong lại còn có một lần bay ô rồi bui đến áo lót, Võ ngừng lại đắn đo, nàng vẫn nằm bành nhưng vết thương vẫn rỉ máu, Quan Kinh đang lấy dụng cụ nấu nước ngó vào hiểu ý mà bảo, cứu thương như cứu hỏa, cậu hai còn chờ cái gì nữa. Võ khẽ thở dài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 Cả rãnh ngực cũng có máu Mãi chú ý đến việc lau máu Tìm vết thương Võ Minh Thần quên quấy cả chuyện khác Cứ theo dấu máu Luôn về trước ngực lau chùi Bỗng chạm phải vật phập phòng Mới thực nhận ra đụng nhằm bóng chìm uyền Võ vội rụt tay lại Không dám lau nữa Nhưng cả làn da ngả sạch máu Vẫn không thấy vết thương Mà su chiêng vẫn ướt máu mà rể ra Lạ thật không thấy vết thương đâu Có lẽ chỗ gầm ngực trăng Trang trai chợt khó xử đến lạ, chàng cúi nhìn khuôn ngực căng phây nếp nhũ, lòng bối rối hết sức. Võ tử lớn chỉ biết võ thuật, trừng cây bóng núi, chưa biết chuyện tình.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 phát nhiều âm điện hai luồng âm dương điện chạm phải là vật thiêng liêng của phái nữ một thứ bất khả xâm phạm đối với kẻ quàng mình chính tính và tuy không gợn tà tâm chỉ là vô tình đụng phải võ mình thần cũng có cảm giác hoàng hôn khó chịu đã lỡ đụng trái cấm chỉ sợ mắc hàm oan ngày với lường tâm nên chàng trai vụt phát tay lại sau tiếng ổ úy nhỏ không dám sợ tìm vết thường nữa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 Quản kinh ngảnh cổ một chút, thấy cô gái nằm ngựa chỉ còn mảnh. Lãnh lót đen như hai cánh bướm, khuôn ngả ẩn hiện, mút như mỡ đông giữa ánh đừa quyện chiếu hắt vào. Kinh hiểu ngay tâm trạng của chủ, chưa kịp nói chi, võ mình thành vùng gọi. À chú quản, vào coi vết tường giúp, mau đi, để tôi nấu nước. Quản kinh lắc đầu địa địa. Ui, tôi, tôi vụng tay, làm gì được, băng bó còn chưa xong mà.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 là vương rớt đầu mất lọ thuốc tê nam dược. Thuốc này xưa đã ông thánh y Việt Nam chế ra, cùng vào đâu chỗ đó tê ngay, máu rạt đi không các thuốc tê tây y hiện giờ. Đao sục mãi không thấy đâu, Minh Thần đành rửa tay, xức thuốc cầm máu cho cô gái, lại dùng bông lau sạch máu rầy trên ngực của nàng. Thuốc cầm máu này cũng là nam dược kiến hiệu như thần, chẳng phải chế biến gì cả vì đây là lông con cu ly dần sờn cước đồng bằng vẫn dùng từ xưa cu ly như con vượn con lông màu nghệ đậm, cu ly có tính thẹn hay lấy tay che mặt khi bị chê xấu nhưng lông của nó mồn như trò đắp vào vết thương lớn mấy cũng cầm máu được ít lâu ăn ra non ngay tuyệt không bao giờ nhiễm trùng làm động vì lông cu ly có chất kháng độc sát trồng sẵn quả đắp vào máu cầm luôn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 Sư quan công ngồi đánh cờ cho hoa đạn nạo dương trị tiền độc Này có khi người ta cưa chân không thuốc tê, thuốc mề gì còn được cơ mà. Võ nhìn cô gái nằm bằn bặt, lò ngại lắc đầu. Cô ta giỏi võ có điện công mà chỉ một viên đã ngất xỉu. Tình hình đáng đỏ lắm, biết đâu nó không phá bên trong. Tuy nói vậy, nhưng võ Minh Thần vẫn thấy cần gắp ngày viên đạn ra, nhất là xem kỹ vết thương. Đánh đỏ mười khắc, chàng vùng tặc lưỡi. Không thể để lâu được, giờ mới bị phải lấy ngày ra, đành liệu vậy. Quản kinh đứng lên, sách sống ra ngoài cửa hốc, miệng bảo, tôi canh chừng, cậu hai cứ yên trí mà chạy chữa. Võ Minh Thần nắm lấy cổ tay cô gái, chẳng qua mạch, lại áp tay sát ngực nghe, bỗng kêu lên. Lạ thật, mạch đập như người ngủ, không có vẻ loạn mạch gì cả. Hơi yên tâm, Võ Minh Thần luộc sơ, xanh kim chích đưa thuốc tiêm cho nàng hai ống hồi sinh lấy sức.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 khỏi nửa thân ngà, với những nét tỉ bà cong vút, ngực căng tràn sức sống thanh tân, lưng ổng thắt đáy, nhũ tròn đang mơn mởn đào tơ, tượng không còn quân dáng mỹ nhân nào có thể kịp, tượng điều khắc hình bán thân vệ nữ còn xa, đường nét trắng đăng đối tuyệt vời, thật toàn hoàn toàn trái ngược hẳn bộ mặt xấu xí lạ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 thân dáng khỏa của cô gái đã trở nên vô hồn vô sức, cả đến hình nhũ đang phơi sức thành tần cũng hóa thành hình căng vô hồn vô nghĩa, hệt một pho tượng đá trắng vô tri không cảm giác gì cả. Kỳ ý chí và định kiến đã lên tới một mức độ nào đó thì tất cả sức động trước hình dị đều ngủ kỹ, cả hương sắc cung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 Nhưng qua mấy khắc bảng hoàng cô gái đã tỉnh thêm, thấy rõ mấy đường cong nhọn nhấp nhô vẽ vào vách đá dưới chân. Nàng vùng ngóc đầu lên và khi nhận ra mình cởi trần nàng tắt giật này người kinh hoàng, vừa hét, vừa gạt tay của võ ra, bật nhỏm dậy như chiếc lò do. Trời! Buông! Người! Ngươi! Võ mình thần không ngờ nàng có thể nhỏm dậy nên chẳng đề phòng gì cả, bị hất văng cả tay kéo gấp. Trạng trai còn đang đúng túng đã bị nàng co càng đạp cho một cái trúng đầu gối, ngã bật ngửa, bà đứng sọ lên, giáo giấc tìm áo mặc miệng vừa kêu vừa mắng thảm tệ, kịp thôi võ minh thần lấy lại được thăng bằng thì vết thương xé gần đũ cô gái lại vọt máu đỏ tong tong, thì ra viên đạn trúng huyệt làm nàng xỉu đi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 nàng miệng kiểu n lớnn trời cô nương bình tâm máu băng máu băng Đạn nằm ở bên trong hyệt đạo cô gái cực lại ngõ xuống thấy máu chỉ to to vẫn không biết sợ lập tức v vụt tay phá chạy khỏi võ mình thần nhưng chàng trai lại không dám ồm lấy hai người đang rằng ko màyào lúc đó quản kinh vừa sách súng chạy dọc tràn núi quản sát trở lại thấy hiểu ngay vùng kiểu giật ra cậu hay không điểm huyệt Tiếng quát của người quản gia gọi võ về hiện canh, chàng trai dùng luôn chỉ điểm nhien luôn vào mạch môn của cô gái. Bình thường võ có thể điểm cách không cũng trúng, nào xe bắn liền hai cái, cô gái vẫn chờ chờ, cơ vùng vẫy rạng co, trầy mắng hỗn hển, máu càng ra nhiều. Võ mình thẫn trực nhớ đêm cứu nàng ta ở hồ ba bể cũng điểm không nổi, chỉ vì nàng có thoa một thứ bí truyền chi đó vào những yếu huyệt vừa ngoài, ngăn được đòn điểm huyệt. Không dám chậm trễ, Võ Dung Tay thập vuốt ngón tay trỏ vào huyệt nách của cô gái, miệng nói nhanh, "Bỏ lỗi, bỏ lỗi, huyệt này đêm nào bên hồ Ba Bể chẳng đã điểm, quán nhân vừa thập trúng." Cô gái trùng mình một cái, như tượng gỗ, mắt mở trừng trừng. Võ Minh Thành lập tức đỡ ngang lưng của nàng, đặt nằm ngửa trên lá khô.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 Giờ mỗ gắp đạn ra nhưng không có thuốc tê Chỉ sợ cô nương chịu đau không nổi Tùy không nói Nhưng ánh mắt của nàng khiến võ hiểu Trang giái luôn huyệt đạo cho nàng Quả nhiên được giải nàng không làm giữ nữa Nằm yên nhìn võ mấy khắc Chợt khẽ thở dài Nói trống không giọng mệt mỏi Không cách nào hơn cứ gắp ra vậy Còn biết sao nữa Lần này nàng chợt nói tiếng kinh Nghe như gái kẻ trợ hoàn toàn Võ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, cứ lặng lặng dùng bông lướt lau sạch lòng củ ly, đoạn lùa luôn kéo vào góc đạn. Đạn đi qua lần mép giáp mới vào người, đã nhẹ đi một phần nhưng lại điểm khác, vì trượt qua mép giáp, đạn lại bị biến hình, đâm gồ ghề có gạch góc nên mắc giữa kẽ xương, trả hơi khó. Võ Minh Thành phải lựa chiều lôi chà cho khỏi mắc, mỗi kéo tay chạm thịt xương đau hết sức, cô gái phải cắn chặt hàm răng chịu đau, cố không rên. Thấy nàng biến sắc, vợ ái ngải khẽ hỏi, "Cô đừng đau lắm không, nếu nào cứ kêu lên, mỗ còn liệu tay kéo." Nàng cố nhếch răng cười phạo rùng giọng, "Không sao, tay kéo cũng không, nhưng chỉ ngót sắc diện."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 ném kéo võ ch trụp vội lấy mớ lôngù ly đắp vào vết thương máu vẫn rỉ ra n thêm lần nữa máu còn dirì rồi ngưng chảy nhờ vào sức cầm th thần của lông culy thờ vào như chút được g nặng ngàn cân võ lao vội lồng ngực mình mảy của cô gái đã lấy bông băng buộc vết tưởng lại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 Bèo cọp đành thấy hơi ngựa đấy, ít nhất phải hơn trăm tên đấy. Võ thu vội vật dụng lấy giáp cuốn quanh mình cô gái, đoạn khoác khiên khua súng dự phòng, thực thấy chó ngựa beo ồn vào hốc, quản kinh vừa xua vừa hỏi. Cậu hai tính sao đây, cố thủ hay tung vây đây? Võ chưa kịp đáp lại, bỗng có tiếng quát hùng dữ vọng vào, lỡ giọng mát nghe khổ khăn. Ra đây mau, hai đứa cưỡi ngựa có còn bèo, có còn chó. Dập bá trầu, nếu mà không ra, cãi lại tao đốt đấy. Quần kinh quắt lớn, cái quần lạc rừng, lạc đường vào đây, không có ý làm hại người dân người a, hùng đầu, không có đứa nào được vào động thiên già mau, dập bá trầu là đốt đấy. Võ Minh Thần vọt ra nửa hốc và nép sau mỏm đá dòa dòm ra càng ngại thấy lối nấu một toán mang cung nọ mũi lao lại một toán mang s không phải h hòaa mai khai hậu mà toàn sống trận có cả trung liền kích pháo người ngựa đầy đàn men dọc Trần núi tiến lại chàng trai bất giác ngạc nhiên lầm bẩm quái động thâm Sơn nào mà lại có cả liênênanh kích pháo này tình thế này tung quân không phải dễ lại mắc cô gái bị thường nữa mới phiền Đằng tính kế bỗng nghe một toán hồ liếu lồ dữ tận, vào bắt, lập tức có tiếng hồm beo gầm rống trôi giữa vùng cây cỏ lở bụi.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 Quảng các ống nứa chứa đổ dẫn hòa vồn vụt vào trong hốc cả trăm cái như một bay vút vào cửa hốc như đánh đáo Vvõ mình thần hoàn kinh vội dùng kiên trấn cửa vừa quạt kinh phong vừa lấy khiên gạt bắn ra ngoài nhưng được loạt này loạt kia đã tới Th đã nằm bảy mớ lửa đau vào trong hốc trái ng ngụt bỗng vút một mũi tên còi kêu xé gió bắn tốc vào nơi đầu mũi có một quả trứng gà Minh thần dơ khiên gạt ra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 chân vừa chạm đất đã bị hàng chục tấm lưới gai tắm máu chó, lưới gần cọc quăng xé vào úp chụp từ đằng sau. Lần này khói mê thơm hắc có sức công phá vô cùng mãnh liệt. Cả hai kịp phát xác, ra có người sau lưng thì đã muộn, đầu choáng tứ chi buồn rộn, lớp lưới trùm úp lại, thắt nghẽn lại, minh thần vận lực định xem xả Liễu Đao nhưng sức khói mê này công kích ngay tảng phủ nhanh như sấm sét, cả hai gục xuống súng khiên cô gái dụng lớp lớp từ khắp ng nhà hùng beo ủa tới luậnn quanh cẩm gử quân địch kéo ủa lại bù quanh mấy tấm lưới tên nào tên lấy mặt mày hung tợn như trực ăn tươi nuốt sống khách lạ mặt trời cũng vừa hạ xuống non tây xương